Độc dược phòng bán vé. Chương 3. Vì muốn triệt để thanh trừ vụ Sắc Cang Đan không cho ảnh hưởng đến mình, Mạnh Nhiên chấp nhận án phận thủ thường rong rã suốt 2 tháng, yên tâm làm việc, từ chối toàn bộ hết thảy các tiếng tung xã giao. Ở mức độ nào đó, Mạnh Nhiên đối với việc này xử lý rất không khéo. Rất nhanh sau khi tin đồn giữa cô và Kiều Minh Ngương lắng xuống, Cuối cùng cũng không còn ai hỏi han đến. Thế nhưng, tuần san đại chủy bạo báo nào đó không chịu nhàn rỗi, vòng vo thống kê một danh sách bạn gái của Kiều Minh Dương. Mạch Nhiên có vinh hạnh là một trong số những cái tên đó. Đáng tiếc là trong cuộc đời của vị đại minh tinh họ Kiều này, cô lại là người bạn gái có thời gian bên anh ta ngắn nhất. Lời bình cực kỳ độc ác trên tờ báo là như này: Theo như các phóng viên kỳ cựu phân tích, vụ tai tiếng giữa Bạch Mạch Nhân và Kiều Minh Dương sở dĩ ngắn như vậy. Thứ nhất là bởi vì cô Bạch sợ bạn trai Thẩm Lâm Ký tức giận, cố gắng tránh né anh Kiều. Thứ hai là bởi Kiều Minh Dương trời sinh tính cách phong lưu, chơi bời trăng hoa, thích mỹ nữ, nghe được chuyện Bạch Mạch Nhân ngực giả nên nhất thời mất hứng thú. Tin ấy vừa phát ra ngay lập tức trên diễn đàn nổi lên cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi về ngực giả của Lữ Minh Tinh. Bạch Mạch Nhiên là ngôi lỗ của toàn bộ sự việc, lên nghị lôi ra bàn tán rồi xem xét tỉ mỉ kỹ càng. Trên diễn đàn, đám người tự coi mình hiểu rõ mọi chuyện kia đang khoác lác khiến cô không kìm được cơn phẫn nộ. Tục ngữ nói thật đúng, danh dự thành giả quý, hình lượng giới canh cao, nếu như mất một trong hai Cả hai đều bước đi Để bảo vệ bộ ngực của mình Cô không do dự đăng ký L tài khoản trên diễn đàn Thức trắng đêm cùng với kẻ bót bài kia đối đáp Cuối cùng cái tên kia cuốn quyết lấy cô Muốn cô cho quy quy Hắn còn nói là không phục nghị lực của cô Muốn cùng cô tiến hành thảo luận nghiên cứu sâu về vấn đề này Hôm sau vừa nhìn thấy mạch nhiên Linh ra trấn kinh Bà cô của tôi ơi, tối qua em làm cái trò gì vậy hả? Lin Gia nhìn Bạch Nhiên hét toáng lên. Em có biết hôm nay em phải gặp đạo diễn không? Bộ phim này đối với em rất quan trọng. Em xem cái bộ dạng của mình đi. Như thế làm sao có thể gặp người ta được? Em là Minh Tinh, là người của công chúng. Thật ra bà nói Mạch Nhiên đối với những lời lải nhải của Lin Gia mỗi ngày thế này đều đã có đủ miễn dịch rồi. Lin Gia quả thực không hổ thân phận người đại diện. Đáng tiếc, Mạch Nhiên không phải một nghệ sĩ tốt. Mạch Nhiên đợi Lin Gia nói hết, khó chịu mà nói. "Hay là hôm nay trang điểm cho em?" Lin Gia rõ ràng đã bực bội đến cực hạn, nhưng cũng đành chịu. Ngay lúc Lin Dao còn đang trần trừ quanh co một hồi, Mạch Nhiên đã được trang điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức đi ra. Mặc dù công ty vẫn luôn dốc sức, dây dựng hình nhảy ngọc lữ thuần khiết không nhíu mũi trần cho Mạch Nhiên, nhưng cô đôi lúc cũng muốn làm trái một ít. Ví dụ như bây giờ, mặt cô phủ một lớp son phấn dày đặc, mặc một chiếc áo da, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Mạch Nhân nghe Liên Gia nói. Em mà gặp Thẩm tổng với cái bộ dạng này, nhất định sẽ chết rất thảm. Sẽ như vậy sao? Mạch Nhân nghĩ là không. Ngoại trừ ứng phó với bên ngoài và cha mẹ anh ta, Thẩm Lâm Kỳ tuyệt đối sẽ không quan tâm cô việc gì khác. Nếu như có người hỏi cô cô và Thẩm Tiểu Xuất ai đối với Thẩm Lâm Kỳ quan trọng hơn, cô lập tức không do dự mà trả lời là thẩm tiểu xuất thẩm tiểu xuất chính là con chó dòng hút kỳ mà thẩm lâm kỳ đang nuôi mặc dù Linh ra vô cùng oán hận thế nhưng đạo diễn tôn đối với tạo hình của mạch nhiên mà khen không giấc miệng tôi vẫn lo lắng ảnh tượng của cô bạch mạch nhiên không thích hợp lắm với bộ phim lần này nhưng hôm nay xem ra là tôi đã quá lo xa rồi Bình ảnh hôm nay của cô khiến tôi cảm thấy cô thực rất giống nữ chính Tiêu Lam trong phim của tôi. Trong cảm nhận của tôi, Tiêu Lam chính là như vậy, không sai, chính là như cô bây giờ. Trong số những đạo diễn ít ai mà Mạnh Nhiên biết thì đạo diễn Tôn là người có nhân duyên cực tốt. Ông ta chuyên về làm phim thương mại, phòng bán vé chỉ có thể nói là hạng trung, nhưng luôn luôn có thể mời đến rất nhiều nhãn hiệu lớn. Ông tưởng được. Những điều đó chứng tỏ việc đối nhân xử thế của ông ta thật tốt. Hầu như các diễn viên từng qua hợp tác với đạo diễn Tôn đều đối với ông ta hết lời khen ngợi. Cho nên trong lòng Mạch Nhiên hiểu rõ, ông Tôn này hôm nay nói như vậy, đại khái trong lòng tới 99 là khen ngợi cô, còn lại 1% khẳng định nào đối với một thứ độc dược của phòng bán vé như cô thấy là cũng đủ rồi. Thẳng thắn mà nói, Mạch Nhiên không phải là người đối với chính bản thân mình có kỳ vọng quá cao. Diễn xuất, thôi thì cứ cho qua đi. Phòng bán vé, giả tạo thì cứ cho qua đi. Còn về phần câu bình luận cái gì mà bình hoa, không có diễn xuất hay độc dược kia ở trong mắt Mạch Nhiên càng không thực tế, chỉ coi như phù vân, trong phù vân mà thôi. Gặp mặt đạo diễn Tôn rất tốt chỉ là ông ta bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó liền vội vã đứng dậy từ biệt, tựa hồ như gặp chuyện gì gấp rút. Ninh gia sợ bộ phim có gì không ổn, lúc đạo diễn Tôn đi rồi tỏ ra rất sốt ruột. Không phải đã hẹn gặp nói chuyện vào giờ ăn cơm trưa nay sao? Thế là bỗng nhiên nói đi là đi như vậy. Ông ta không phải là không hài lòng về em đấy chứ. Xong rồi, xong rồi, Bạch Nhiên à. Chị đã nói cho em là không nên ăn mặc hóa trang như vậy mà, hiện tại thì tốt rồi, đạo diễn này đã bị em dọa chạy mất rồi. Tư duy logic của Linh ra đúng là khiến Mạch Nhiên không còn lời gì để nói. Xét về phương diện tính cách mà nói, Linh ra đúng là theo trường phái bi quan, còn Mạch Nhiên thì bền lòng vững dạ mà sống rất vô tư. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là không công kích đến ngực của cô, cô đều có thể cười trừ cho qua. Huống chi lúc này chỉ là đạo diễn tôn nhất thời bỏ đi, không phải là không chuyện gì tốt. Chí ít thì lịch trình kín đặc ngày hôm nay của cô cũng đã chừa ra một khoảng trống. Cô có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Bạch Triết. Vì ủng hộ với tin đồn, Mạnh Nhiên đã 2 tháng rồi không đi gặp Bạch Triết cũng không biết nó có nhớ cô hay không nữa. Bạch Triết là em trai của Bạch Nhiên. Ba năm trước vì một vụ tai nạn giao thông mà đại lão đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói hiện tại trí tuệ của nó chỉ xem như một đứa trẻ 5 tuổi, rất khó làm chủ được hành vi của mình, hy vọng đều chỉ khỏi là không lớn. Bạch Nhiên biết bác sĩ là muốn nhẹ nhàng thông báo em trai cô thực sự đã bị suy nhược trí tuệ không thể cứu chữa được nữa. Thế nhưng cô chưa từng từ bỏ ý định điều trị cho Bạch Triết. Trên thế giới này chỉ còn lại Bạch Triết là người thân duy nhất của cô, dù cho chỉ còn một phần vạn cơ hội, cô cũng tuyệt đối không bỏ qua. Sau khi gọi điện đến bệnh viện hẹn trước chiều nay sẽ tới, ngay lập tức Mạch Nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Lâm Kỳ. Anh đang rải cùng đi ăn. Đây không sai chính tả là kiểu ra lệnh của tổng tài lối danh lễ lừng Thẩm Lâm Kỳ. Còn nhớ giới truyền thông năm nào đó đã từng nói về Thẩm Lâm Kỳ đời chiến vọng, nói anh anh tuấn tiêu sái, nói anh là hoàng kim vương trẻ tuổi nhất. Thế nhưng chính là anh chưa bao giờ hỏi cô có thể được hay không, cái gì cũng tự quyết định. Giờ phút này Bạch Nhân thật sự muốn chửi mắng anh ta một trận. Người lúc nào cũng lạnh Lão Lương đây không rảnh, cút ra một bên cho ta. Thế nhưng cô dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Em hôm nay lịch trình tương đối. Mạch Nhiên ngoan cố. Ở đâu? Anh bảo tài xế qua đón em. Thẩm Lâm Kỳ cắt ngang lời cô nói, cuối cùng thì đấu tranh thất bại. Mạch Nhiên dương cờ đầu hàng. Lúc Thẩm Lâm Kỳ lái xe đến đón Mạch Nhiên, cô đã thay trang phục khác vì sợ bằng như vậy sẽ dọa chết anh. Thế nhưng chính là cô không nghĩ đến mình mới là người bị dọa. Lúc nói chuyện điện thoại rõ ràng là nói kêu tài xế đến đón cô, hơn nữa trước kia mỗi lần cô và anh đi ra ngoài ăn đều là tài xế đến đón cô. Không ngờ hôm nay lại phiền đến đích thân Thẩm công tử. Mạch Nhiên nhất thời thụ sủng nhược kinh. Thẩm Lâm Kỳ hôm nay mặc áo sơ mi đen, đó là màu anh thích nhất, cũng là màu Bạch Nhiên ghét nhất. Thế nhưng rõ ràng là dù có mặc mãi một tông màu trầm như vậy, bảo thủ và cũ kỹ như vậy, từ trên người anh lại toát ra một thứ khí chất thực cao quý. Thẩm Lâm Kỳ xuống xe mở cửa cho Bạch Nhiên, rõ ràng là hành động của một thân sĩ. Bạch Nhiên không biết thế nào lại nghĩ tới buổi tối cách đây 2 tháng Anh bỏ mặc cô Red Rune ngoài đường, ngây ngang bỏ đi. Ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có. Đạo đức giả. Mạnh Nhiên trong lòng thầm mắng anh một câu. Muốn ăn gì? Hắn hỏi. Đạo đức giả? Cô lại mắng, một mặt cười nói. "Tuý anh đi." Vậy đi ăn cơm tây và ở đứa dạ, cô tiếp tục chửi đồng thời ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, anh quyết là được. Thị thực Bạch Nhân rất chán ghét cơm tây. Cô còn nhớ rõ lúc nhỏ cô bị chứng sợ máu. Có một lần ba cô đưa cô đi ăn cơm tây, món bít tết năm phần tái. Lúc bắt đầu làm, đầu bếp cầm con dao cắt nó ra, tức thì tươi máu nhàn nhạt, nhạt từ miếng thịt chảy ra, cô từ trực tiếp mất đi. Rất nhiều năm sau đó, Mạnh Nhiên đã khỏi chứng sợ máu rồi, nhưng mà trong lòng lại để lại bóng ma cơm tây không hề nhỏ. Thẩm Lâm Kỳ thì lại đặc biệt thích ăn cơm tây, đại khái có liên quan đến hoàn cảnh sống. Mẹ ăn Thẩm Lâm Kỳ sống an nhàn sung sướng, cả ngày chìm đắm trong huyện tưởng của một tiểu thư nhà giàu, lại từ nhỏ ở bên Mỹ. Trước khi Thẩm Lâm Kỳ 13 tuổi, mẹ con họ không hề về nước thậm chí anh không biết trên đời này có cái gọi là bánh tráng trứng gà. Cô và anh hẹn hò rất xuôn sẻ. Anh đưa cô tới nhà hàng mà anh thích nhất. Mỗi lần đi ăn, 10 lần thì 1 một lần đều tới đây. Mạch Nhiên thậm chí còn biết rõ ở đây thứ hai có món tôm hồ ốc tươi sống cực nổi tiếng. Thứ ba có vị đầu bếp Sở Trường làm món xương bò lướng. Thư thư có món điểm tâm ngọt được làm bởi chuyên gia nước ngoài. Hôm nay là thứ 6, cũng là ngày thứ 6 đen tối của Mạch Nhiên, bởi lẽ hôm nay nhà hàng đặc biệt cung cấp một món tươi ngon, năm phần chín, năm phần tái, đưa máu hồng hồng. Mạch Nhiên rất muốn luôn, cô cố gắng kìm lén, nhìn chằm chằm không rời khỏi miếng bít tết, trong lòng âm thầm nghĩ. Bò tái à, bò tái. Người vì sao không phải là một miếng bánh tráng trứng gà đi Sao không ăn Không phải em lói đói bụng sao Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên hỏi cô Mạch nhiên rùng mình Cắn răng cầm trước dĩa Cẩn thận cắt miếng bít tết Tiêu máu màu hồng nhạt bất ngờ chạy xuống Bít tết hôm nay rất không tồi Nếu em thích năn nữa chúng ta gọi thêm một phần. Không thích. Mạch Nhiên thốt ra. Thẩm Lâm Kềm một giây kinh ngạc, cô nói: "Kỳ thực em đang giả béo. Em không phải đã nói vĩnh viễn không cần giả béo sao?" Anh hỏi. Mạch Nhiên tỉ mỉ suy xét một lát, hình như có nói qua như vậy. Cô nghiêm mặt nói: Không có biện pháp, đạo diễn Tôn muốn em trước khi quay phim phải giảm 10 cân, cho nên hiện tại em phải kiềm chế. Đạo diễn Tôn. Thẩm Lâm Kỳ trầm tư một lát, hỏi cô: Vậy bộ phim tiến hành đến đâu rồi? May mắn Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc không chú ý đến món bít tết kia nữa Mạch nhiên hạ giọng thành thật trả lời Kịch bản em đã xem qua Chính là đóng vai một lữ chủ sướng, già nhạc Em cảm thấy rất có hứng thú Rất không giống với những vai diễn trước đây của em Thẩm Lâm Kỳ hơi nhíu mày Không phải nói là đang học ở Học viện Thanh Xuân sao? Đúng vậy, chính là đi học viện. Lữ diễn viên này ban ngày là một học sinh. Buổi tối phải đi quán bar hát. Rốt cuộc là hai công việc song song đó. Sẽ phải tạo hai nần hình tượng. Tương phản rất lớn em thực rất chờ mong. Mạch nhiên còn đang hừng hừng khí thế tán dương. Khẩm Lâm Kỳ không những không tức giận. Ngược lại còn hỏi. Nghe nói lần này bạn diễn cùng em là Trương Khải Kỳ. Người này ở trung tương đối khó. Nếu như hắn khinh dễ em, em có thể trực tiếp nói với Tiểu Hàn. Tiểu Hàn là trợ lý của Thẩm Lâm Kỳ, cũng là người chuyên giúp Mạch Nhân giải quyết những cục diện rối rắm không may xảy ra. Khó ở chung. Mạch Nhân cười. Người khó ở chung hiện tại đang ở trước mặt cô chính là vị thập công tử này, là kẻ đạo đức giả nhất trên đời, thái độ thất thường khiến cho cô chỉ muốn lấy dao đâm cho một nhát. Từ từ cố gắng, sau bộ phim này công ty có thể sẽ sắp xếp cho em một bộ phim thần tượng. Trong vòng 6 tháng cuối năm chắc chắn sẽ rất bề bộn. "Không sợ bận." Bạch Nhiên lắc đầu bận quá so với rảnh rỗi ở chỗ này cùng anh ăn big tết vẫn còn tốt hơn. Tất nhiên về sau cô chỉ dám nói thầm trong bụng. Nhưng mà Bạch Nhân không biết rằng, ngay khi cô vừa đăng ý cho rằng rốt cuộc cũng có thể tự mình bận rộn thì 3 ngày sau, sáng thứ 2, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Liên gia, thông báo bộ phim của đạo diễn Tôn cô không cần phải đóng nữa. Hết chương 3. Chương 4. Đối với một diễn viên mà nói, thay đổi vai diễn là chuyện bình thường. Thế nhưng bộ phim của đạo diễn Tôn kia, Mạch Nhiên đã nhận được kịch bản cả lửa năm trời, hơn nữa cũng đã gặp gỡ đoàn làm phim, ký hợp đồng, chi phiếu, thậm chí ngay cả lịch trình bấm máy cũng đã đổ lên kế hoạch. Hiện tại bỗng nhiên nói không đóng nữa thực sự là khiến cho người ta nghi ngờ có nguyên do. Lin Gia đối với chuyện đổi vai diễn đột ngột như vậy cũng mơ hồ không rõ, chỉ nói lội bộ đoàn làm phim xảy ra biến cố, công ty xem xét loại hại xong liền quyết định để Mạch Nhiên từ bỏ bộ phim này. Lý do như vậy, sợ rằng ngay cả chính Lin Gia cũng cảm thấy vô lý, làm sao có thể lừa gạt được Mạch Nhiên? Liên gia, chị giải thích cho em như vậy chỉ là không thể nói rõ lý do, chị đừng làm như em ngu ngốc." Mạch Nhiên nghiêm túc nói. Điều này khiến cho Liên gia bối rối. "Nói thật với em, quả thực đến bây giờ chị cũng không biết rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Chị không rõ. Vậy rốt cuộc là ai rõ?" Là ai ra quyết định như vậy? Em trực tiếp đi hỏi hắn. Mạch Nhiên bị chọc giận. "Chị nghĩ em đừng quá xúc động." Liên Gia kiên trì thuyết phục Mạch Nhiên. Việc cấp trên quyết định rất khó thay đổi. Hơn nữa, chuyện này lại chính là do Thẩm tổng ra lệnh. "Thật là Thẩm Lâm Kỳ." Mặc dù Thẩm Công Tử là đại boss của công ty giải trí Tinh Thiên, nhưng anh kỳ thực rất ít khi trực tiếp quản lý hoạt động của nghệ sĩ trong công ty. Ngay cả Mạch Nhiên là bạn gái chân danh nghĩa của anh, anh cũng chẳng mấy khi hỏi đến công việc của cô. Mạch Nhiên vốn không phải là người hay đi đào bới góc rễ mọi vấn đề, nhưng giao chuyện này cô lại nghĩ cứ phải đi gặp anh hỏi rõ nguyên nhân. Lúc Mạch Nhiên hùng hổ xông vào công ty tìm Thẩm Lâm Kỳ, anh đang họp bàn bạc bà công việc 6 tháng cuối năm. Thấy cô đột nhiên xuất hiện, mấy vị trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ. Không biết tốt xấu. Mạch Nhiên nghe được tiếng của trưởng phòng Dương phòng kế hoạch lầm bầm sau lưng cô. Mạch Nhiên biết cái bộ dạng này của cô kỳ thực rất giống với bộ phim truyền hình nữ chính cố tình gây sự. Tình sự tình đã như vậy, Mạch Nhiên không ngại bĩu môi nhìn hắn ta. Ba. Mạch Nhiên đập tay xuống bàn. Bởi vì thiếu kinh nghiệm cho loại tình huống này, một chưởng tay của cô liền đau rát. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Mạch Nhiên chất vấn. Qua đây. Thẩm Lâm Kỳ mặt không biến sắc, ngồi ở đằng kia chìa tay với cô. "Lão lượng đây không phải tiểu suất nha, ngươi vậy cái gì?" Mạch Nhiên tức giận chửi thầm trong bụng, thế nhưng nhiều năm qua đã được tu dưỡng tính cách của tiểu suất, nhanh chóng ngoan ngoãn đi đến chỗ Thẩm Lâm Kỳ. Tay cô bị kéo lại, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa xoa lên bàn tay ửng hồng của cô đập mạnh, vậy đau lắm không? Anh hỏi, tay cô cứng đờ. Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Nếu như Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc mà mắng cô không biết xấu hổ là gì, cô còn có thể đường hoàng mà cùng anh cãi nhau vài câu. Thế nhưng tình huống hiện tại đã khiến Mạch Nhân quên mất mục đích đến tìm anh. Cô đến đây để làm gì? Đúng là để hỏi tội anh. Mạch Nhiên cắn môi, gà tay Thẩm Lâm Kỳ. Vì sao lại hủy bỏ bộ phim của em? Em cần biết lý do. Bộ phim nào? Thẩm Lâm Kỳ hiển nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Anh đừng có giả vờ, anh biết rõ em đang nói cái gì. Thẩm Lâm Kỳ rốt cục thu hồi vẻ mặt ôn nhu, nghiêm túc nói: "Bộ phim đó không thích hợp với em." "Cái lý do quái quỷ gì thế này? Hôm qua anh còn nói để cho em đóng, sao giờ lại lật lọng nói không thích hợp ngay được? Thẩm Lâm Kỳ, anh đang đùa giỡn em?" Cô thừa nhận từ lúc quen biết Thẩm Lâm Kỳ đến giờ, cô chưa từng chống lại quyết định của anh. Thế nhưng bộ phim lần này rất là đặc biệt. Cô còn nhớ rõ trong kịch bản có tình huống thế này. Nữ chính Tiêu Lam từ trường học chạy ra, ôm đàn guitar ba chân bốn cẳng chạy đi diễn. Sau đó bất ngờ xảy ra tai nạn. Cây đàn guitar mà cô thích nhất vì thế bị hỏng. Điều này khiến Mạnh Nhân nhớ tới chuyện 3 năm trước đây, Bạch Chiết cũng ôm đàn guitar đi biểu diễn. Khi đi ngang qua ngã tư, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã đâm vào. Cuộc sống thực so với kịch bản càng tàn khốc hơn. Vụ tai nạn chỉ hủy diệt cây đàn của Tiêu Lam, nhưng lại hủy diệt cả cuộc đời của Bạch Chiết. Người thân duy nhất của Mạch Nhiên, gia đình của Mạch Nhiên, khiến cô cả một thời gian dài suy sụp. Mạch Nhiên từng nghĩ, nếu như thấy cô diễn bộ phim này, có thể A Chiết sẽ nhớ lại điều gì đó không chừng. Dù cô biết đó chỉ là ý nghĩ viển vông. Thế nhưng, thẩm lâm kỳ ngay cả một cơ hội cũng không cho cô. Anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Chỉ bằng mấy đồng tiền dơ bẩn, Chỉ bằng cái vẻ mặt bạn Lâm không đổi kia ư? Nhất thời cô hận đến mức muốn mời anh đi ăn hoàng kim cua đấu. Mạch nhiên lại đem nốt cái tay không đau kia đập mạnh xuống bà nói. Nếu như em không có khả năng đóng bộ phim này, Vậy thì thẩm lâm kỳ... Chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa, em muốn chia tay. Thôi xong rồi. Bạch Nhiên thật sự điên rồi. Ông đúng không đúng? Cô không phải điên, mà chính là đần độn, là mất trí, là tâm thần. Đầu bị cánh cửa kẹp. Cô vì cớ gì lại cùng Thẩm Lâm Kỳ nói chuyện chia tay chứ? Thôi xong rồi, xong rồi. Mấy ngày nay Mạch Nhân mỗi ngày đều ở nhà tự mắng chửi mình như vậy. Thật đúng là ma quỷ xui khiến, cô lúc đó nhất định là bị ma nhập mới có thể mở mồm ra nói chuyện với Thẩm Lâm Kỳ như vậy. Một tuần, ròng rã cả một tuần trời, không có lấy một thông báo, không có lấy một kịch bản, không có lấy một quảng cáo. Thậm chí ngay cả Liên Gia cũng mai danh ngẩn tích. Mỗi buổi sáng Liên Gia cũng không còn mua cho cô bánh trắng trứng nữa. Chuyện như vậy chỉ có thể nói Mạch Nhiên đã bị vứt bỏ. Mọi người đều nói cái gì mất đi rồi mới là cái tốt nhất. Mấy ngày nay, Mạch Nhiên đã triệt để lĩnh hội được hàm ý của những lời này. Thẩm Lâm Kỳ đã khiến cô hiểu rõ không có anh ta thì cô không phải là gì. Không phải là thanh thuần ngọc nữ mà các đạo diễn muốn tranh cướp, không phải đại minh tinh mà các tòa báo truy lùng. Ngay cả đại thúc bán bánh tráng trứng cũng không thèm liếc cô một cái. Giới giải trí đúng là một chiến trường, mỗi ngày đều thay đổi một diện mạo khác. Bạch Nhiên hiểu rõ, nếu còn tiếp tục thế này, cô ngay cả tiền thuốc men chữa chạy cho Bạch Triết cũng không ứng phó nổi. "Chị." A Triết chạm vào mặt Bạch Nhiên ngây ngô nhìn cô. "Chị A, quá bóng." Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện ra quả bóng trong tay A Chiết từ khi nào đã lăn ra tận gốc cây phía xa. A Chiết, em ngồi yên đây, đừng đi đâu. Chị giúp em đi lấy bóng, biết không? Vâng. A Chiết lẫu lễ ngồi trên xe lăn, gật đầu với chị gái. Thực ra chuyện đi lại của A Chiết không hề có vấn đề gì, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị cho A Chiết sử dụng xe lăn phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng chỉ sau vài giây, lúc Bạch Nhiên nhận được quả bóng quay đầu lại, đã thấy trên xe lăn trống trơn, A Thiết cùng một vài bệnh đang đánh nhau. Bạch Nhiên chạy lại muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị A Thiết dùng lực đẩy mạnh ra. Cô ngây ngốc té ngồi xuống đất không biết làm sao. Sau đó có mấy người bảo vệ nghe tiếng liền chạy tới tách hai người ra, bác sĩ tiêm cho bọn họ một liều thuốc an thần để trấn tĩnh bọn họ nhưng trong lòng Mạch Nhiên không có cách nào bình tĩnh. Bác sĩ nói, bạch triết gần đây ngày càng khó kiểm soát, khuyên Mạch Nhiên đưa nó đi trung tâm thu sơn điều trị. Mạch Nhiên hiểu rõ cái trung tâm kia căn bản không phải là nơi điều trị bệnh, rõ ràng đó là một cái địa ngục, bệnh nhân tâm thần vào đó đều là sống hết hy vọng cứu chữa, đến đó sống những ngày cuối đời, không được tùy tiện đi lại, không được gặp người thân bọn này đều phải uống thuốc an thần và sống đầu giường thậm chí chỉ toàn xiềng xích. Bạch Nhân tuyệt đối sẽ không cho bọn họ làm như vậy với Bạch Chiết. Sau khi từ chối đề nghị của bác sĩ, liền lập tức quay về công ty một chuyến. Cô muốn tìm Thẩm Lâm Kỳ, hy vọng tất cả còn kịp thời cứu chữa. Tại tòa nhà 37 tầng của công ty giá trị Tinh Thiên, phòng tổng giám đốc. Lúc Bạch Chiết vừa đến, cô thư ký nhìn cô có chút kỳ quái. Rõ ràng chuyện Bạch Nhiên và Thẩm Lâm kỳ kẻ nhau cả công ty đều biết. Xin lỗi, Bạch tiểu thư, Thẩm tổng đang nghỉ ngơi, không có hẹn trước không thể vào gặp. Bạch Nhiên biết rõ hiện tại cô không lấy một chỗ dựa vững chắc, nhưng cũng không thể để một hư ký nhỏ này có thể khinh thường cô. Lạc đà gầy dù chết cũng không thể đem so với con ngựa lớn. Bạch Nhiên kiên quyết Ngày hôm nay bất luận thế nào, tôi cũng phải gặp Thẩm tổng. Không hẹn trước thì giờ hẹn. Thư ký có chút khó xử. Có điều, Bạch tiểu thư, hẹn trước không phải chị đã nói là được, trong lúc Thẩm tổng nghỉ ngơi không thích hợp với người khác quấy rầy. Lúc tôi tìm người cũng không thích người khác ngăn cản. Cái này Cô thư ký vừa mới rồi tỏ vẻ khinh thường Bạch Nhiên, hẳn là trong lòng rất muốn mời Bạch Nhiên đi ăn hoàn kim cua. Bất chợt, lúc này từ trong phòng vang ra tiếng Thẩm Lâm Kỳ. "Để cô ấy vào." Hết chương 4. Độc dược phòng bán vé, chương 5. Trong phòng làm việc cũng không có người, nhưng trên ghế sofa có tiếng nói vọng ra qua khe cửa phòng Thạch Lâm Kỳ khép hờ. Cô đứng ở ngoài, chân trời không biết có lên vào hay không. Lúc này, Mạch Nhiên bỗng nghe được tiếng Thẩm Lâm Kỳ nói vọng ra. "Đúng hơn, đó là thánh chỉ. Tự mình vào đi." Mạch Nhiên có chút khật cường, nhưng vẫn cắn răng đi vào. Cô phát hiện tấm rèn cửa sổ đang kéo kín, chiếc đèn nhỏ ở cầu đầu giường phát ra ánh sáng ít ỏi. Thẩm Lâm Kỳ ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt lưới lỏng trên cổ, cúc áo cởi ra vài chiếc, lộ ra khuân ngực gầy gò. Trên bàn có đặt một chai rượu đỏ, một chiếc hộp nhạc phát ra âm thanh du dương. Thẩm Lâm Kỳ kỳ thực là một doanh nhân, nhưng lại rất biết hưởng thụ. Lại đây, Thẩm Lâm Kỳ rơ ly rượu lên, ánh mắt hướng về phía cô. Trong giây lát, hai ánh mắt chạm nhau, cô phát hiện trong mắt anh có chút tiểu tụy, phản phất có khả năng nhìn thấu tâm gan cô. Loại cảm giác này thật không tốt, như thể nói cho cô biết cô can bạn không thể không thuận theo anh. Mạch Nhiên do dự đưa tay ra đỡ lấy ly rượu, thế nhưng lại thấy anh dừng lại, chăm chú nhìn tay cô. Lúc sáng ở bệnh viện, khi Bạch Chiết đánh nhau với người ta đã vô tình đẩy cô ngã. Cô vừa vặn đập tay vào tảng đá trên đám cỏ, chưa kịp xoay sở, lớp này vết thương đã tạo thành một lớp dày ở bên ngoài, sợ ảnh hưởng đến nhã hứng của Trạch Lâm Kỳ. Mạch Nhân vội vàng đổi tay kia. Bị thương vẫn là không lên uống rượu. Thẩm Lâm Kỳ hạ ly rượu xuống, sau đó liền hạ một mệnh lệnh khiến Mạch Nhân thủ sủng nhợ kinh. Anh nói: "Mang hộp y tế lại đây." Mạch Nhân một trận bậm mị, nhất thời không hiểu vì sao anh nói như vậy, ngây ngốc một lúc. Lâu sau cô mới thì thào vào miệng. Ở đâu? Trên tủ rượu, trong ngăn kéo thứ 3 phía dưới. Thẩm Lâm Kỳ nhẹ giọng nói. Mạch Nhiên cảm giác như mình là một cái xác chết đông cứng, khó khăn dịch chuyển hai chân, cuối cùng gắng gượng lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra. "Lại đây." vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến Mạch Nhiên tựa như con rối bị giật dây, tiến đến ngồi lên mép giường. Chiếc ga trải giường là bằng vải bông mềm mại, thế nhưng không biết vì sao Mạch Nhiên ngồi xuống lại cảm thấy như có cái gì đâm vào người. Cô thực bất an. Thẩm Lâm Kỳ cầm lấy tay Mạch Nhiên, động tác nhẹ nhàng khiến cô một trận thụ sủng nhược kinh, không khỏi giật mình mà ngồi thẳng sống lưng, chăm chú cúi đầu tránh ánh nhìn của anh. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên người anh làm nổi bật lên xương quai xanh tinh xảo, sống mũi cao thẳng tắp, lông mi thật dài. Thì ra lông mi của anh rất dài. Mạch Nhiên trong lòng vừa thầm nghĩ, Vừa hướng ánh mắt nhìn vào tay anh đang cầm bàn tay mình Thật là một bàn tay đẹp Thật phần sạch sẽ Gón tay thon dài, khớp chương rõ ràng So với tay cô mà nói Bàn tay heo của cô có chút xấu hổ Mạch nhiên gắn sức muốn rút tay về Thế nhưng thầm lâm kỳ lại không để cô đạt được mục đích Đừng nhúc nhích âm thanh ôn nhu trầm mặc, thật khác với giọng điệu ra lệnh hàng ngày của anh. Thẩm Lâm Kỳ nhìn vết thương trên tay Mạch Nhiên, tỉ mỉ quan sát, sau đó lại cầm lấy băng gạc, cẩn thận băng bó cho cô. Động tác thật dịu dàng, rất chuyên nghiệp. Nếu như không phải chính anh là người có lỗi, Mạch Nhiên nghĩ, bản thân mình chắc chắn sẽ bị anh mê hoặc. Nghĩ như vậy, đột nhiên Mạch Nhiên tình ngộ, Người đàn ông này, mẹ nó chính là Thẩm Lâm Kỳ nha. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, chuột đi chúc Tết gà, thật không an tâm. Tuy rằng Thẩm Lâm Kỳ cũng không phải chuột hoang, mạch nhiên lại càng không phải con gà, nhưng mà anh bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, ôn nhu dịu dàng, thật sự là quỷ dị. Chiến cô cảm thấy chính là anh đang muốn ăn tim cô. Bất giác Mạch Nhiên nhăn mặt. "Đau sao?" Thẩm Lâm Kỳ ngẩng tay, ngẩng đầu nhìn Mạch Nhiên, ánh mắt giao nhau. Mạch Nhiên vô thức mở to hai mắt. "Vẫn tốt." Cô lắc đầu. Tay Khế Lâm cầm Mạch Nhiên lên, Thẩm Lâm Kỳ bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó tùy ý nói. Không dám nhìn anh Không phải là đang chuột xạ chứ Loại sự tình lầy Lại dùng giọng điệu lầy nói ra Càng ghê tẩm hơn Chính là người đàn ông kia Vốn sai lè lè ra Lại còn nói lòng cô đang chuột xạ Nhất thời mạch nhiên Từ kinh ngạc đến mù mờ Không biết gì Cuối cùng cô lổi giận Thậm chí trong đầu tưởng tượng ra cạnh Cô đứng lên tát cho anh một cái Sau đó trống lạnh kêu gào ẩm ý Đồ chó má nhà ngươi, lão lương chột dạ, lão lương chỉ. Dĩ nhiên, Mạch Nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng, không hề có cái can đảm mà nói ra những lời ấy, càng không có cơ hội. Bởi vì Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên tiến sát mặt lại phía Mạch Nhiên, sau đó sau đó Mạch Nhiên bị hôn. Nếu như cô nói đây là lần đầu tiên thẩm lâm kỳ hôn, có ai tin hay không? Tuy rằng những lời này từ một người bị một người khác cưỡng hôn, chính miệng một nữ minh tinh lỗi danh ba lăm nói ra, nhưng nghe ra như vậy thật không thể suy nghĩ, thậm chí có chút lực cười. Thế nhưng đó lại là sự thật. Thẳng thắn mà nói, mạch nhiên đối với chuyện lăm nữ quan hệ rất là cổ hộ. Hoạ trừ trong phim đã từng đóng cảnh hôn, thế nhưng thực tế cô vẫn chưa từng có kinh nghiệm. Trước kia Bạch Chiết chưa xảy ra chuyện Mạch Nhiên sống như một cô công chúa, mặc dù lúc cô 12 tuổi cha cô qua đời, thế nhưng mẹ cô vẫn chăm sóc hai chị em cô rất chu đáo. Ai mà chẳng từng có quãng thời thơ ấu đáng nhớ như vậy. Đáng tiếc sau này, khi Bạch Chiết gặp tai nạn, bởi quá đau lòng, bệnh tim của mẹ cô tái phát. Ông lồng sau liền bỏ hai chị em cô mà qua đời. Người lái chiếc xe tai nạn đâm vào Bạch Chiết kia căn bản bồi thường số tiền không cao. Để kiếm tiền, Mạch Nhiên buộc phải thôi học đi làm. Rồi rủi may thế nào lăn lộn vào giới này. Từ đó về sau, con người Mạch Nhiên hoàn toàn thay đổi. Cô không hề có tâm tư để ý tới chuyện yêu đương, mãi cho đến khi gặp được Thẩm Lâm Kỳ. Anh nói Chỉ cần em làm bạn gái ấy tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, kể cả tự do. Lúc đó, Mạch Nhiên mới 19 tuổi, vẫn là một nha đầu không biết trời cao đất dày là gì, nhưng ngỡ đầu chất vấn. Vậy nếu như em muốn anh đừng chạm vào người em? Mạch Nhiên không ngờ chính thế mà Thập Lâm Kỳ cũng đồng ý àng không nghĩ tới ngay cả một sợi tóc của cô anh cũng không chạm vào. Tương kính Như Tân nói về cô và Thẩm Lâm Kỳ như vậy có phải không thích hợp lắm? Thế nhưng anh thực sự làm được. Lúc này, Bạch Nhân quả thực có chút khiếp sợ về lu ôn của Thẩm Lâm Kỳ. Thế cho nên cô thậm chí còn chưa có lĩnh hội được cảm giác của lu ôn ấy. Mãi cho đến khi Thẩm Lâm Kỳ rời khỏi miệng cô, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu cô mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Sau đó đại lão Mạch Nhiên cơ hồ như vẫn còn bị tắc nghẽn mạch máu. Nhìn Thẩm Lâm Kỳ ánh mắt đang ý, nói một câu thực rất hợp hoàn cảnh. "Anh anh thật là Thẩm Lâm Kỳ." Thẩm Lâm Kỳ cũng không vì câu nói của Mạch Nhiên mà tức giận hay kinh ngạc. Trái lại, anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô nói: Còn cho nhận lại một lần nữa không? Mạch Nhiên lúng túng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trời ạ, hôn cô một lần đã quỷ dị lắm rồi, lại còn muốn thêm nữa. Thế chẳng phải bệnh tim của cô sẽ tái phát sao? Thế nhưng Mạch Nhiên cự tuyệt đã không còn kịp nữa rồi. Thẩm Lâm Kỳ lại một lần nữa cúi sát xuống mặt cô. Mạch nhiên nuốt nước, nước bọt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý liệm đáng sợ. Người đàn ông này sẽ không lỗi thu tính đây chứ? Không thể. Dù là hiện tại đồng ý là bạn gái Thẩm Lâm Kỳ, Mạch nhiên cũng đã có chút giang ngộ. Thế nhưng đang giữa ban ngày ban mặt thế này cô lại có chút sợ sệt. Mạch nhiên nhìn anh chầm chầm. Một lần nữa Thẩm Lâm Kỳ kề sát khuôn mặt cô. Cô thực muốn chạy trốn. Mạch nhiên nhìn anh chầm chầm. Nhưng Mạch Nhiên hiểu rõ bản thân mình hôm nay đến đây làm gì. Cô còn muốn nhờ cây Thẩm Lâm Kỳ giúp Bạch Chiết tiếp tục điều trị. Bây giờ cần phải ra sức lấy lòng vị thân tài này, cho dù phải đem chính bản thân mình bán ra. Mạch Nhiên nhắm mắt lại. Thời gian trôi thật chậm, 1 giây cũng tựa hồ như 1 thế kỷ đã qua. Không biết qua bao lâu, nhịn không được, Mạch Nhiên mở mắt bất ngờ nhận ra cô thế mà tự mình đa tình. Thẩm Lâm Kỳ không biết từ lúc nào đã y phục chỉnh tề đứng ngoài cửa phòng nói. Anh còn có một cuộc hẹn, em nếu mệt thì ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai Liên Gia đưa em đi thử vai. Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ vội vàng đi ra ngoài. Mạch Nhiên lấy lại tinh thần vội hỏi thử vai cái gì? Rock Girl. Giọng trầm đâm kỳ từ ngoài cửa vọng vào. Bạch Nhiên lần thứ hai kinh ngạc không nói lên lời. Rock Girl, đó chính là tên tạm gọi của bộ phim mà đạo diễn Tôn lúc trước muốn mời cô tham gia. Hết chương 5. Chương 6 tất cả tiến hành thuận lợi còn hơn cả trong tưởng tượng. Từ hiệp má trang, chụp ảnh, tạo hình, mạch nhiên đều được đạo diễn khen ngợi không dứt. Lin Gia ở một bên cười tươi như hoa, miệng liên tục nói: "Bằng trực giác chuyên môn của chị, em đóng bộ phim này nhất định thuận lợi, nhất định sẽ thoát khỏi danh hiệu độc dược phòng bán vé." Nói xong, Din Gia như thấy có gì không thích hợp, liền giải thích: chị không phải nói em hiện tại là độc dược phòng ban vé. Ý chị muốn nói là Mạch Nhiên khoát khoát tay, ý bảo Liên Gia không cần nói thêm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng hóa trang. Mạch Nhiên hỏi: "Hắn sao lại đến đây?" "Cái gì?" Liên Gia lấy lại tinh thần, nhìn Mạch Nhiên thăm dò. "Ai, ai tới?" còn lại nữa. Mạch Nhiên có phần bực bội, hắn hại cô ù ù ca ca không biết làm thế nào mà mất đi năm vạn, phải một mực trốn trong nhà những 2 tháng trời, thậm chí còn bị người ta bịa đặt là ngực giả. Cái tên chết tiệt Kiều Minh Dương đó, cô đã phải ấm ức mà giữ kín chuyện này bởi vì cô là Minh Tinh. Nhìn vào đống của Mạch Nhiên, điên ra dường như hiểu ra cái gì. Em nói Kiều thiếu Hắn tới hóa trang mà, em không biết sao Kiều Thiếu là biệt danh của Kiều Minh Dương Bởi có người nói cha hắn là một ông chủ lớn sở hữu khối tài sản khổng lồ Hắn nghiễm nhiên trở thành công tử của đại phú Hào Cái biệt danh Kiều Thiếu này đúng là danh thực xứng đôi Hắn đóng bộ phim này, sao em không biết Mạnh nhiên kinh ngạc nói không ra lời Trước kia khi nghiên cứu kịch bản cũng có nhắc qua diễn viên Kiều Minh Dương căn bản không có tên trong danh sách, hắn thế nào lại bỗng nhiên được cấp vai diễn? Chị ý chưa từng nói qua cho em sao? Vốn dĩ lúc đầu Lâm Thứ là người khác, nhưng hắn ta cách đây 2 ngày bị xảy ra tai nạn giao thông, đạo diễn Tôn đánh bạo mời Kiều thiếu. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhân duyên của đạo diễn Tôn này thật tốt. Đại Minh Tinh như Kiều Minh Dương lại chịu đóng vai thứ. Nếu mà là chị, thế nào chị cũng phải yêu cầu đóng vai nam chính. Lin Gia ở một bên làm nhảm, Mạch Nhiên cũng không còn bình tĩnh nữa. Cao tay bắt Kiều Minh Dương đóng nam thứ, đạo diễn cũng chưa từng xem qua vẻ mặt hắn lúc làm điều phi pháp. Hắn có điểm nào giống nam thứ A đạt thâm tình chứ? Đừng nói A đạt A Phạm Đạt hắn cũng chưa chắc diễn lỗi. Giờ khắc này Mạnh Nhiên đã sớm đoán ra từ mấy tháng trước, lúc ấy cô còn đang vì hắn mà diễn kịch một hồi thần hồn điên loạn, cô rất uất giận. Hôm không biết từ lúc nào Kiều Minh Dương đã đi tới chỗ cô. Hello, đã lâu không gặp. Hắn tươi cười chào hỏi, điệu bộ ấy của hắn khiến cho Lin Gia bên cạnh Mạch Nhân thiếu chút nữa đứng không vững. "Cường thiếu, cho tôi xin chữ ký được không? Tôi là" Liễu thấy sắc mặt Mạch Nhân, Lin Gia lập tức đổi giọng. "Cháu gái tôi là fan hâm mộ của anh." Anh cài táo vào cây sung, Mạch Nhân ở trong lòng căm giận mắng chửi Lin Gia không ngờ rằng Kiều Minh Dương lại từ chối quay lại nhìn Bạch Nhiên. "Bạch tiểu thư, không phải vì vụ tai tiếng vừa rồi mà ngay cả tôi cũng không muốn nói chuyện đấy chứ." "Tôi là sợ ai nói chuyện đòi tiền." Bạch Nhiên lại lúng lối trong lòng còn nghĩ đến năm vạn kia. "Như vậy sao được, em không cùng tôi nói chuyện." Tôi biết điểm ai bồi thường xe. Bồi thường? Mạch Nhân sửng sờ, tức thì cô rời giận, "Bồi cái đầu nhà ngươi." Kiều Minh Dương Mạch Nhân trịnh trọng ngẩng đầu. "Tôi nhớ không nhầm thì đã đưa ngân phiếu cho anh rồi." "Đương nhiên." Kiều Minh Dương gật đầu. Vậy anh vừa nói là có ý gì? Không có ý gì. Kiều Minh Dương giơ tay. Thực ra chính em nói sẽ bồi thường xe cho tôi. Kỹ thực tôi cũng rất khó xử. Dù sao chiếc xe đó cũng rất khó mua. Đang lúc Mạnh Nhân nghiến răng nghiến lợi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tiếng nhân viên trang điểm kêu lên. Kiều thiếu, lại đây một chút tới đây. Kiều Minh Dương đứng lên, hướng về phía Bạch Nhiên nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Từ từ làm việc, sớm một chút trả lọ cho tôi." "Chả ngươi cái muội." Bạch Nhiên cúi đầu vẫn lộ đăng nhập trang cá nhân dùng nick của cô đăng nhập của trang cá nhân Kiều Minh Dương, hùng hăng mà bắn một trận. "Kiều Minh Dương nhà ngươi, đồ nam phong gia lam." lũ không ra lũ. Trong số hàng nghìn những lời ca tụng của fan hâm mộ Kiều Vinh Dương, bỗng nhiên lời mắng chửi của Mạch Nhiên hiện ra như vậy, thế cho lên trong nháy mắt, trang cá nhân của cô đã bị công kích lặng lẽ. Mạch Nhiên không quản nhiều chuyện như vậy được, tại vì hiện giờ phải giữ gìn cái gọi là hình tượng. Thế nhưng trong thế giới mạng, chỉ cần dùng một cái link đi khắp thế gian đều không sợ. Có điều cũng cần chú ý rằng Kỹ năng cá nhân của mạch nhân chính là đại bạch thỏ ngực khủng. Phong Ba và Otap ở phòng hóa trang qua đi không lâu sau, dưới phê bình điện ảnh đã lên tiếng đánh giá về bộ phim lần này. Bộ phim Rock Girl của đạo diễn Tôn Lộ Dung là dạng đạo lý cho những thanh niên ôm giấc mơ về âm nhạc, xông phục tất cả khó khăn theo đuổi ước mơ chân chính của mình. Nhưng mà dẫu sao đạo diễn Tôn cũng là phim vì mục đích thương mại. Cho nên tính thương mại trong bộ phim không phải là nằm ở kịch bản, mà là nằm ở đội ngũ diễn viên nổi tiếng. Kiều Minh Dương thì khỏi cần phải nói, đã từng đóng phim thần tượng, lại còn ra đĩa nhà, tên của hắn xuất hiện trong giới điện ảnh là có thể khiến cho hàng vạn fan hâm mộ thật muốn tìm xem. Về Mạnh Nhiên, tuy rằng mệnh danh là độc dược phòng bán vé, thế nhưng thẳng thắn mà nói phẩm chất cô vẫn là rất tốt tất cả thuộc về công lao của Thẩm Lâm Kỳ, cho tới nay công ty đối với vị trí của Mạnh Nhiên đều là thanh thuần nhằm đường thẳng mà đi. Vậy cho nên dù là phòng bán vé không đổ lòng người, thì chí ít vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ tông bốc tán tụ cô. Ngoài ra, Rốt Gơn còn có Khải Kỳ đảm nhận vai chính. Dù này tuy rằng nhân khí không tốt như Kiều Minh Dương, thế nhưng lại được ngoại hình xuất chúng, được các lẫn xinh vô cùng hâm mộ như vậy cũng được coi là nhân vật tiếng tâm. Nói tóm lại, bộ phim lần này đi ngang qua không lên bỏ qua, không cần xem nội dung phim, chỉ cần nóng xoái ca mỹ lữ cũng tốt, không uống vé. Theo đó mà nói, bộ phim cũng coi như xuôn sẻ. Thế nhưng trong lòng Mạch Nhiên lại không hề thoải mái. Trong phim, Mạch Nhiên đảm nhận vai nữ chính Tiêu Lam. Cô gái này trong mắt ba mẹ thì là một đứa con ngoan ngoãn Trong mắt thầy cô thì là một đứa trẻ đều lui dậy tốt. Cô có một giọng hát thiên bẩm, yêu thích ca hát như tình với nhạc rock. Thế nhưng cha mẹ, thầy giáo hết thầy đều đi ngược lại với mong muốn của cô. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói dối bố mẹ, tối ban đêm là đến ban nhạc, ban ngày lại đến trường học tiếp tục sống vai trò ngoan. Dù như vậy dù bị mọi người ngăn cản, cô vẫn tiếp tục ước mơ về âm nhạc. Người con gái này với em trai Bạch Thiết của Mạnh Nhiên có rất nhiều điểm tương đồng. Nó từ nhỏ đã yêu thích nhạc rúc, lúc 10 tuổi đời cha cô dạy đàn guitar. Sau khi cha qua đời, mẹ cô sợ hai chị em cô nhìn thấy vật đều nghĩ đến người, anh hoặc tâm tình đến tu hội cây đàn đem chôn cùng thi thể của cha cô. Bạch Thiết sợ mẹ cô đau lòng cũng không dám nhắc tới nhưng lại ngầm tiết kiệm tiền mua một cây đàn khác về, cùng nhóm nhau trong trường thành lập một ban nhạc Mỗi ngày đều lỗ lực luyện tập mong mỏi một ngày kia được lên sân khấu biểu diễn. Rốt cục cũng đạt được tâm ý, ban nạc của Bạch Chiết nhận được một lời mời diễn. Mạch Nhiên còn nhớ ngày đó Bạch Chiết rất vui nên nén nói cho cô biết chuyện sẽ đi diễn, còn mong cô ngàn vạn lần không nói cho mẹ. Mạch Nhiên vui vẻ nhận lời cười nói: "Nếu như lỗi tiếng phải mua cho cô một chiếc xe, sau đó cả nhà chúng ta lái xe đi biển." Chị chị nhất định sẽ có tiền đô. Bạch Chiết từng lời nói với cô như vậy. "Chị cần cái đó làm gì?" Bạch Chiết, "Chị cần em có tiền đô là được rồi. Em nhất định sẽ không thua kém ai." Mạch Nhân đứng tại chỗ nhìn em trai rời đi. Sau đó, vốn dĩ không có sau đó. Mạch Nhân nghĩ, thời gian không có cách nào trở lại để cô có thể ngày đó. Ngăn cản Bạch Chiết không cho nó ra khỏi nhà. Nhưng ít ra hiện giờ cô có thể thay nó làm những việc nó muốn, giống như nó là một thiếu nữ ôm mộng tưởng âm nhạc, khiến nó một ngày kia bình phục. Có thể hiểu rằng chỉ cần có ước mơ là sẽ có hy vọng, chỉ cần cố gắng theo đuổi. Lin Gia nói, bộ dạng Bạch Nhiên hiện giờ có chút sao với trước kia. Thế nào là không giống? Mạch Nhiên vừa ăn cơm vừa hít mắt hỏi Liên Gia. Ừm, Liên Gia cúi đầu suy nghĩ một lát. Cảm giác em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phụt, một tiếng. Miếng trứng cháng bao từ trong miệng Mạch Nhiên không lễ tình mà phun ra. "Trưởng Thành, em vẫn còn dậy thì nha. Cô giáo à, cô giáo, bà cô của em tới rồi." Mạch Nhiên học giọng liệu trẻ con ấu trí đến móc ói, chọc Liên ra. Mạch Nhiên, em có thể ít bị ổi đi một chút được không? Liên ra kinh bỉ đem kịch bản lém vào mặt Mạch Nhiên, hung hăng bỏ đi. Ha ha ha ha, Mạch Nhiên không nhịn được cười ha hạ, cơm bắn tung tué. hình ảnh lai của em rất thích hợp đóng vai một cô gái tâm thần. Kiều Minh Dương ở đâu đó xuất hiện, triệt để cắt đứt cảm hứng gian giao của Bạch Nhiên. Bạch Nhiên bị mặt trắng không có chút máu, khẽ cúi đầu bấm điện thoại. Vừa nghịch điện thoại vừa ăn cơm, cẩn thận không tiêu hóa được. hắn lạnh lẽ nói. Ai cần anh lo. Mạch Nhân ngẩng đầu, hung bạo trừng hắn. Bà cô đến mà còn hung dữ như vậy, cẩn thận kéo bà cô không kèm đi luôn đấy. Tên hỗn đản này dám nghe lén cô và Lin Gia nói chuyện. Cũng may hắn không phải bọn cậu San Tin, nếu không hình tượng của cô quả là nguy to. Để trả mối nhục này Mạch Nhiên không do dự đăng nhập lick đại bạch thở ngực khủng, căm giận viết lên một câu. Kiều Minh Dương, ngươi là đồ sao chổi. Đám fan cuồng nhiệt của Kiều Minh Dương cũng ngay lập tức nhắn tin lại chửi rủa Mạch Nhiên. Thấy dáng vẻ của bọn họ khi thần tượng thất thố, Mạch Nhiên liền cảm thấy rất sảng khoái, chuẩn bị đứng dậy đi hóa trang. Đúng lúc đó, trang cá nhân bất ngờ hiện thị có tin nhắn mới. Đại khái Mạch Nhân cũng đoán chắc là em nổi tin mang chuyện gì đó của đám fan cuồng kia. Thế nhưng vừa nhìn vào lập tức cô buông vẻ. Tì Tì, chị có con mắt nhìn thật sâu sắc. Ký tên. Tiểu Bạch thở ngực đeo. Hết chương 6.